Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện Và ngày sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 24 của bộ truyện. Từ Văn đi trong khoảng thời gian uống cạn một tuần trà đã đến phân đàn do Hoàng Minh chỉ thị. Cổng lớn đóng kín, không một bóng người. chàng tự hỏi, đây là phân đàn dự nam của Ngũ Phương giáo ư? Rồi chàng đứng ngẩn người ra, tự nhủ, có lẽ là ta tìm lầm chỗ, nhưng không phải, rõ ràng Hoàng Minh chỉ ở nơi đây, chẳng lẽ y bị họ lừa gạt? Nhưng y là người rất tình mình không bị lừa mới phải. Trong lúc nhất thời, Tư Văn ở vào tình trạng tiến thoái bất quyết. Chàng quay lại, thì phân đàn này là một nhà ở của tay đại phú Chẳng lẽ một phần đàn mà lại không bố phòng cẩn mật Từ văn xem lại hai bên tả hữu, Thì cái ngõ này có hai cổng lớn Một cái ở đầu ngõ Theo chiều bức tường vây mà tính Thì tòa nhà này cũng không rộng lắm Đồng thời vị trí cũng không đúng Trừ một ngã này không còn lối nào khác Bất thình lình Cánh cửa lớn đen xì từ từ mở ra một nửa Một lão già chạc tuổi 80 bước qua cổng thấy Từ Văn đứng đó liền ngẹo đầu ngó qua ngó lại một lúc rồi mới cất giọng ồn ồn hỏi công tử muốn kiếm ai Từ Văn lấy làm khó nghĩ vì thấy lão già này hoàn toàn chẳng giống nhân vật giang hồ chút nào nhưng mà chàng chẳng thể không trả lời chàng liền hàm hồ đáp tài hạ xin vào yết kiến quý chủ nhân lão già hỏi kiếm chủ nhân của lão phù ừ. hay là công tử kiếm lầm nhà từ văn đáp quý chủ nhân chưa đến hay sao lão già hỏi công tử họ đền là gì cùng tệ chủ nhân có mối liên quan thế nào từ văn đáp cứ gặp chủ nhân của lão là y sẽ biết ngay lão già nói vĩnh viễn gia chủ không thể biết được Tư văn hỏi Lão nói thế là có ý gì? Lão già đáp Gia chủ đã qua đời 3 năm nay Trong nhà chỉ còn chủ mẫu Và tiểu thư hai người Công tử muốn gặp ai? Tư văn ngần người già không biết trả lời như thế nào Lão già trở gót Miệng vẫn cào nhau: Hề hey, Nhà không thể một ngày vô chủ Ba năm nay, không biết đã gặp bao nhiêu quần vô lại. Rồi lão đóng cửa đánh bình một tiếng. Từ văn giờ khóc giờ cười. Trang bị người cơ bằng hạng quân vô lại, liền nhảy vọt ra chạy tới địa điểm ước hẹn với Hoàng Minh. Từ văn ra khỏi ngõ hẻm rất dài, vừa đi đến khúc quanh, đã thấy Hoàng Minh ôm ngực đứng tựa cột cờ ở một cổng lầu. Gã vừa thấy từ văn, liền chạy lại đưa mắt ra hiệu. Rồi đứng tránh vào phía trong cổng lầu Từ văn cũng theo vào Chàng nói ngay Không đúng đường Hoàng Minh đi vào đến chỗ tối mới dừng lại Ngạc nhiên hỏi Sao? Hiền đệ bảo sao? Từ văn buồn rầu kể lại chuyện vừa qua Hoàng Minh dậm chân đáp Hiền đệ hiện đệ còn không hiểu trên trốn giảng hổ Người ta gian trá muôn mặt Chỗ đó quyết không làm được. có lẽ hiện trong phân đàn không có người nào đối phó được với hiện đệ, mà họ biết trước thế nào hiền đệ cũng đến, nên là mới chơi tròn này. Từ Văn nghèo Hoàng Minh nói vừa xấu hổ vừa cảm tức, miệng lẩm bẩm xe trước đã đổ mà mình vẫn sợ tầm. Từ Văn nhớ lại lúc về nhà riêng ở Nam Triệu bị hạ bởi tay của một lão già nhị hộ tứ, ít nữa để hận ngàn thù Bữa này cố sự tái diễn mà chàng cũng tin là thật, nên là chàng tự hận mình vô cùng. Lòng chàng nghĩ vậy, nhưng miệng không nói gì, quay đầu chạy liền. Hoàng Minh gọi giận lại. Này, hiện đệ, hiện đệ chớ nóng nảy để bản tính kỹ đã nào. Từ văn lờ đi như là không nghe thấy, chạy như chớp đến chỗ lúc nãy. Chỉ trong khoảnh khắc, chàng đã đến trước tòa nhà lớn. Cánh cổng sơn đen vẫn đóng chặt như cũ, trong nhà không một tiếng động, mà không một bóng người. Nhưng mà tâm tình của tử văn lại khác lần trước. Bình một tiếng, chàng phóng ra một trường đánh vào cánh cổng, phát trường này vang lên, cả ngõ cùng lên tiếng. Cánh cổng mở ra, lão già lúc nãy lụ khụ đi ra, cất tiếng quát hỏi. Trong nhà, chỉ còn con côi miệng quá, sao người định vào ăn hiếp chẳng Từ văn băng mình tiến vào. Lão già vội qua mình lại định đóng cổng. Nhưng mà không kịp nữa. Tay trái lão bị từ văn nắm lấy. Lão già lúc trước cầm mắt tỏ vẻ lờ mờ. Nhưng bây giờ lộ ra rất là tình lành. Lão già giận mạnh một cái. Nhưng mà không thoát được. Tay phải của lão đánh mạnh một phát. Uy lực rất là mãnh liệt. Chứ không phải là hạng tầm thường. Từ văn khẽ điểm một cái. Cánh tay của lão tự nhiên nhũn ra. Lão già sợ quá. Mặt xám đèn lại Từ văn hằn học hỏi Cái con chó giả này không muốn sống nữ Lão già ấp úng nói thiếu, thiếu hiệp Có điều gì Từ văn lớn tiếng quát Đừng nhiều lời nữa Biết điều dẫn ta đến gặp phân đàn chủ của các người Sao Phân đàn chủ nào Lão hán không biết Từ văn quát lên Nếu mà lão còn nói một câu không biết nữa, thì ta sẽ xác ra đó. Lão già mặt đầy nét nhăn nheo cò rúm lại, chán toát những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu rơi xuống. Tử văn nắm lấy lưng lão nhấc lên, rồi dạo bước đi vào trong. Trong cửa lớn là một tấm bình phong che kín, nên người ngoài cửa không nhìn rõ được tình hình ở phía trong. Đi qua tấm bình phong đến một tòa đại viện rất là rộng rãi, một con đường lát gạch rộng đến hờn trượng. bóng cây um tùm thông vào nhà đại sành cách kiến trúc thật là hùng vĩ tuyệt không bị chóc sơn và giảm sắc vách vẽ rồng phượng coi rất là ngoạn mục ngoại hiên có nhiều cột lớn trong là một tòa nhà nguy nga đu tỏ chủ nhân con nhà này phải là một nhân vật phì thường chỉ trong nháy mắt chàng đã theo hàng hiền đi vào đại sành trong phòng khách trong phòng bày toàn là đồ cổ không xạo hòa cảnh tượng này Thật là không có vẻ gì là nơi lập phân đàn của một bang hội trên trốn giang hồ. Nhưng mà trong lòng tử văn đã có thành kiến. Những cảnh tượng bên ngoài không lay chuyển được lòng chàng Bốn bè phẳng lặng như tờ. Tiếng động chẳng có, bóng người cũng không. Bầu không khí vô cùng bí mật. Từ văn bước lên thềm đặt lão già xuống đất, rồi quát hỏi. Dẫn ta vào gặp phân đàn chủ của các người. Lão già lộ vẻ sợ hãi, ấp úng đáp Thiếu, thiếu hiệp Thiếu hiệp nhận lầm rồi Nơi đây là nhà của người dân Yên phận thủ thường. Từ văn sát khí đằng đằng Chàng nhớ tới vụ một đời nữ quái kiệt tam chỉ mỗ mỗ bị đánh chết trong lữ điếm Con người hồng nhan chi kỷ Thiên đại ma cư bị cướp đi Cùng những vụ mẫu thân của mình Không rõ lạc lõng ở nơi đâu Cạnh thảm thiết ở tường phủ thành khai phòng Bao nhiêu lửa giận cháy lên bừng bừng. Chàng cất tiếng run run nói. Cái con cáo giả kìa. Địa ngục thư sinh này không phải là người lương thiện đâu nhá. Chàng đập xuống tay trái của lão. Một tiếng rú thê thảm vang lên. Cánh tay của lão đã bị gãy xương. Lão đau quá, lăn lộn trên mặt đất. Nói không thành câu. Tiểu cẩu, tiểu cậu. Người, người giết lão phu đi thì giết đi. từ văn nghiến răng nói ta không giết người nhưng mà người còn giả ngây giả dại là ta xé cánh tay của người già đó một trận mưa rào từ trên nóc nhà đổ xuống bốc lên một làn khói trắng đó là một thứ nước độc ghê gớm lão già lại rú lên thề thầm dẫy ruộng mấy cái rồi nằm yên chỉ trong nháy mắt xác của lão bắt đầu hư nát chảy ra một thứ nước rất là hồi thối Quần áo của tử văn cũng bị xuyên thủng đến trăm ngàn lỗ. Trận mưa độc qua rồi, nhất thiết trở lại yên tĩnh. Từ văn giận như là người điên mà không tìm ra được đối tượng để mà phát tiết. Chàng ngẫm nghĩ một lúc, bỗng lui ra ngoài hiền, vận động công lực đến tột độ, phóng trường đánh vào một cây cột hiền. Dầm một tiếng rùng rợn, cây cột lay động làm rung chuyển cả xa nhà, đất cát. Cùng với những mảnh ngói vỡ tan tành trút xuống như là mưa rào. Cứ tình hình này thì chàng đánh ba trường là cả một tòa nhà đổ sộ sẽ phải đổ sụp. Giữa lúc ấy một thanh âm trói tai trong nhà sảnh đường vang lên. Địa ngục thư sinh! Ngươi là một đứa điên rồ Từ văn đằng hắng một tiếng rồi nói. người có giỏi thì ra đây đi! Một bóng người lù lù xuất hiện. Rõ ràng là dự nam đặc sứ Giản Thanh Sơn. Mặt của hắn trắng nhật và hung dữ vô cùng. Tiếp theo là vô số bóng người từ bốn mặt đổ ra, vây từ văn vào giữa. Mỗi người trên tay đầu cầm ám khí hoặc là bình khí. Lúc này da thịt của lão già cùng quần áo cũng bị tiêu hóa hết. Chỉ còn lại một bó xương trắng hiếu trong vũng máu. Cảnh tượng thật là khiến cho người ta phải ớn già gà. Bên cạnh Giản Thanh Sơn lại xuất hiện thêm một bóng người nữa. Người này đứng tuổi, có vẻ oai phòng, mình mặc áo gấm. Một bầu không khí khủng khiếp bao phủ khung trường. Hán từ mặt áo gấm, bắt đầu cất tiếng hỏi. Địa ngục thư sinh, ý người muốn gì? Tử văn hững hở nói. Các hạ báo danh đi. Bản tòa, là phân đàn chủ, khương giác. Ồ, hay lắm. Xin các hạ giao thiên đài cơ ra đi và cho biết địa chỉ của quý tổng đàn. Khương Giác hỏi lại, liệu người làm được như thế không? Tử văn đáp bằng giọng kiên quyết, tại hạ phải làm cho bằng được. Khương Giác cười gằn hỏi, ồ, oh, thế nếu người không làm được thì sao? Nếu bản nhân không làm được thì các vị lấy máu mà rửa phân đàn. Giàn Thanh Sơn nổi lên một chàng cười sang sang nói. Địa ngục thư sinh, bản đặc sứ phải phân thay người làm muôn đoạn mới hạ giận. Từ văn hững hở nói. <cười> Khẳng thị trùng, bữa này ngươi sẽ tan thầy. Giàn Thanh Sơn biến sắc. Hắn không ngờ từ văn lại biết cả đến ngoại hiệu xấu xa ngày trước của hắn và nói hụt tuyệt ra. Gã tức quá gầm lên. Cái thằng loại kia Bạn đặc sứ phải ăn tươi nuốt sống người mới vừa lòng. Từ văn khìn một tiếng rồi đáp. Người hãy chờ ta tới kiếp sau. chứ kiếp này thì người đừng hỏng. Giàn Thanh Sơn hờ một tiếng rồi quát lên. Hãy quay đây! Tiếng quát chưa dứt, Giản Thanh Sơn đã cùng Khương Giác song song phóng trưởng đánh ra. Hai luồng trường phong xoáy lại, tạo thành một luồng gió lốc thế mạnh dường như là lay non dốc biển. Đồng thời tiếng gió rít lên trói tai, rất nhiều ám khí và đau kiếm phóng tới từ văn như là mưa. Coi thành thế khủng khiếp và ước lượng từ chỗ phát dạ mà đoán được, thì nội lực của những người tại trường không một ai vào hạng kém còi. Trước tình trạng này, dù là tay bản lĩnh thông thần gặp phải, thì cũng chẳng chết, cũng bị thương. từ văn lập tức quyết đoán, chàng phóng ra chiều hoàn không phi thăng. Người chàng vọt lên không nhanh như điện chớp. mà cao tới bốn trượng, vô số ám khí cùng đao kiếm lướt qua dưới chân chàng, cả một quãng không cao tới bốn trượng, tựa hồ có một đàn ruồi dày đặc bay qua không một kẽ hở. Một phát trường trên không đánh xuống nhanh như là tên bắn, nhầm đánh vào giản thanh sơn và khương giác. Hai lão vội nhảy qua hai bên để mà né tránh. Từ văn từ từ hạ xuống đất, cả hai bên đều đánh ra một chiều quyết tử mãnh liệt như là sấm sét. Từ văn đánh bạo không nhìn đến phân đàn chủ Khương Giác. Trang phóng chiều độc thủ nhị thức để chống lại phát trường của dự nam đặc sứ Giản Thanh Sơn ở Mẹ Hữu. Tiếng rú thê thảm cùng với tiếng rên nổi lên, khiến cho toàn trường phải chấn động. Đầu óc Giản Thanh Sơn bị vỡ tan nát, thay nằm lăn lốc dưới đất. Ở sau lưng, từ văn phải chịu một phát trường của Khương Giác, người trang bị đẩy về phía trước 5-6 thước. và miệng chàng ốc ra hai miếng máu tươi. Khương Giác nhận thấy giản thanh sơn mới bị trúng một chiều, đã bị thảm tử, thì hồn vía liền mây, quên cả phóng trường thêm phát nữa. Từ văn đột nhiên quay đầu lại nhìn, mắt chàng léa ra những tia sáng xanh lẻ, khiến ai nhìn thấy cũng phải khiếp đảm. Bọn đệ tử bảo vây bốn mặt, thấy cảnh tượng trong trận cực kỳ ghê dọn, tên nào cũng khiếp sợ, mặt cắt không còn hột máu. Từ văn băng mình đi một cái, động thù nhanh như chớp, nắm lấy khương giác. Toàn trường bật lên tiếng la hoàng, nhưng chẳng một ai dám xông vào động thù. Từ văn vận động kinh lực nằm ngón tay, chàng bấm sâu vào huyệt kiên tĩnh của khương giác. Máu tươi theo kéo ngón tay chàng dươm dướm nhỏ xuống. Khương giác mặt xám như là trò tàn, không vận kinh lực được nữa. Từ văn lại hỏi, Phân đàn chủ, bây giờ các hạ mở miệng được chưa? Khương Giác làm đến phần đàn chủ, nên tuy hắn sợ hãi muốn chết, nhưng mà vẫn giữ được vẻ mặt tôn nghiêm. Hắn nghiến rằng nói, đại hạ, không thể trình bày được. tư văn giận như là người điên, trông chẳng khác gì vị hung thần. Chàng nói ra những tiếng thè théo lọt qua kẽ rằng, Gã họ Khương kia, ta phải xé xác mi ra mới được. Giọng nói đầy sát khí, khiến người nghe không rét mà run. Bọn đệ tử phân đàn có mặt tại trường cũng du lên bần bật, lại lâm vào cảnh rắn không đầu, chẳng biết lối nào mà hành động, đành đứng ì ra đấy. từ văn muốn hạ sát Khương Giác lúc này thật là dễ như trở bàn tay, nhưng mà mục đích của chàng không phải là giết người mà là cứu người. Đối phương thà chết chứ không chịu cung sưng, khiến cho lòng chàng sao xuyến vô cùng. Đột nhiên phân đàn chủ Khương Giác bỗng giơ tay trái lên, bỏ vào miệng một cái. Sắc mặt của hắn lập tức biến đổi Tử văn đằng hắng một tiếng Rồi lạnh lùng hỏi: Sao Các hạ định uống thuốc độc tự tử Nhưng mà nên nhớ rằng Dưới bàn tay của bản nhân thì không được đâu Thực tình là khương giác lâm vào tình trạng Muốn chết cũng không xong Tử văn bóp mạnh một cái Khương giác dê lên một tiếng buồn thảm Huyệt kiên tĩnh của hắn lại chảy máu tươi Khiến hắn đau điếng người Mồ hôi của hắn nhỏ xuống tòng tòng, gân xanh nổi lên, da mặt cò rúm lại, trông không còn già hình thủ gì nữa. Từ văn cất tiếng run run hỏi: Các hạ đừng hy vọng là có sự lạ xuất hiện, trừ phi các hạ chịu cùng sừng, ngoài ra không còn đường nào khác đâu. Khương Giác nhịn đầu, nói bằng một giọng kiên quyết. Địa ngục thự sinh, bản tọa, quyết không chịu khuất phục. Vậy thì các hạ phải chờ xem rồi. Giữa lúc ấy, một bóng người dẽ đám đông đi ra, dưới nách cắp một người còn thoi thoát thở. Người mới đến chính là một tên ngũ phương sứ giả đã lọt lưới ở ngoài gò đất. Người mà hắn cắp nách rõ ràng là thiền điện khách Hoàng Minh. Tại sao Hoàng Minh lại lọt vào tay của đối phương? Thật là một điều mà chàng không sao nghĩ ra được. Ngũ phương sứ giả cất giọng nhằm hiểm nói Địa ngục thư sinh, ngươi có biết gã này là ai không? Tư văn trận mắt, cô hồ rách cả mí mắt, trang quát lên. Muốn tốt thì thả y ra ngay. Ngũ phương sứ giả hắng giọng một tiếng rồi hỏi. Ồ, oh, ngươi tưởng dễ thế ư Ngươi muốn chết phòng. Ngũ phương xứ giả hứng hở nói. Người chết trước chính là gã này này. Hắn nói rồi đưa tay ra nắm lấy đầu Hoàng Minh nói tiếp. Muốn bóp nát đầu óc của gã không phải là chuyện khó. Từ văn nghiến rằng ken két, cơ hồ bể cả quai hàm. Chàng muốn giết tên sứ giả kia thật là dễ như chơi, nhưng sợ Hoàng Minh cũng bị uổng mạng. Chàng lại quát lên. bản nhân nhắc lại lần nữa, thả y ra. Ngũ Phương sứ giả đáp. Oh, không được đâu. Từ văn gầm lên. Thế thì toàn trường và cả người nữa sẽ bị đổ máu hết để đền mạng. Ngũ phương xứ giả thách thức. Người cứ thử đi coi. Từ văn đổi giọng hỏi. Mục đích của người muốn gì? Ồ, oh, đơn giản lắm. Người tha khương phân đàn chủ rồi đem gã này đi. Còn món nợ ở đây thì để ngày sau sẽ tính toán. Không được đâu. Nếu người muốn hy sinh gã này thì chúng ta chiến đấu đi. Từ văn giận như là phát điền chàng tính toán. Một bên là mẫu thân cùng người yêu một bên là bạn hữu bên nào khinh bên nào trọng. Liệu ta có thể nhẫn tâm hy sinh hoàng minh được không? Không thể được. Mẫu thân và người yêu nếu mà còn sống ta vẫn còn cơ hội khác để mà cứu thoát. Bằng những người đó đã gặp điều bất hạnh thì chẳng thể làm gì được. Bây giờ Hoàng Minh chết hay sống, ở trong ý nghĩ của ta. Từ văn tỏ vẻ ngần ngừ, dĩ nhiên là ngũ phương sứ giả đã nhìn rõ. Hắn sợ từ văn mà phát cáu, thì bữa này toàn trường không một mống nào thoát nạn. Hắn cúi ý dơ đầu Hoàng Minh lên và hỏi. Địa ngục thử sinh, người đã quyết định hay chưa? Từ văn dậm chân nghiến răng đáp. Thôi được, ta đành nhượng bộ các người một phèn. ngũ phương sứ giả liền với tay hồ lớn rút lui bọn đệ tử nghe hắn ra lệnh như là vừa thoát khỏi quỷ môn quan liền tới tấp ôm đầu mà chạy chỉ trong khoảnh khắc bọn chúng đã chạy hết sạch tử văn tan nát ruột gan mà không làm thế nào được bọn đệ tử rút lui hết rồi ngũ phương sứ giả mới quay lại bảo tử văn địa ngục thư sinh người buông tay ra đi Từ văn lạnh lùng đáp Không, ngươi hãy thả y ra trước Bản lĩnh như ngươi Ta e rằng Rồi ngươi chối cãi thì sao Ta cũng không thể nào tin được ngươi Ngũ phương sứ giả nói Ngươi có gì làm bảo chứng không <cười> Nguyên một cái tên địa ngục thử sinh Là đã đủ Không làm chuyện đề hẹn rồi Ngũ Phương xứ giả suy nghĩ một lúc, rồi buông Hoàng Minh xuống. Đoạn hắn lùi ra xa bà trượng. Hiển nhiên hắn sợ Từ văn ra tay đột ngột. Hoàng Minh đặt xuống đất, rồi miệng bật lên những tiếng rên nho nhỏ. Xem chừng, gã không những bị điểm huyệt, mà còn bị thương rất là nặng. Từ văn hằn học bảo Khương Giác. Bữa này, ta hãy tiện nghỉ cho người. Chàng nói xong, rồi buông tay ra, liền nhảy sổ về phía Hoàng Minh. Quả nhiên hắn bị phong tỏa huyệt đạo Từ văn vội giải khai cho gã Hoàng Minh khẽ thở dài một tiếng Rồi đứng dậy Nét mặt ra chiều biện lẽ nói Ờ, hiện đại Tiểu huynh làm lỡ đại sự của hiện đại mất rồi Từ văn nhăn nhó cười nói Đại ca được bình yên là may Chúng ta còn nhiều cơ hội mở Trang quay lại ngó khương giác Và tên sứ giả kia Thì chúng đã mất hút từ lúc nào và tòa viện bao phủ một bầu không khí tĩnh mịch. Từ Văn Hỏi, ờ, đại cả tại sao?" Hoàng Minh ngắt lời, "Ờ nói ra thì thật là hổ thẹn, vì tiểu huynh quá sơ tầm. Lúc hiện đại quay lại kiếm tiểu huynh, thành ra mình bị lộ hình tích. Giả tỷ tiểu huynh thay đổi vị trí thì không đến nỗi gì. Tại mình sơ ý đề phòng nên là đối phương đến bắt được. Đương nhiên vấn đề Lỡ công lực của mình còn kém, may mà đối phương vẫn còn có lòng ý kỵ, không dám hạ thù. Đó là bọn chúng chưa tới số mà thôi. Thế tình trạng ở đây thế nào? Đối phương thả chết chứ không chịu tiết lộ, thanh ra chưa tìm được manh mối gì. Thế bây giờ phải làm thế nào? Chúng ta thử lục soát xem. Bắt đầu hành động chưa? Đại cao uống thứ này đã, để đề phòng xảy ra chuyện gì chẳng. Chàng nói xong, lấy cho Hoàng Minh một viên thuốc và nói tiếp. Chỉ trong vòng khoảng nửa giờ, là có thể giữ cho các thứ thuốc độc không ngấm vào mình được. Hoàng Minh đoán lấy thuốc uống. Hai người đưa mắt nhìn nhau, rồi song song đi tới nhà đại sành. Vừa lên đến thềm, Hoàng Minh bỗng lùi lại một tiếng, miệng bật lên một tiếng là Hoàng. Vì trên hành lang Gắt thấy một bộ xương trắng hiếu ngoài ra còn một nửa bộ phận da thịt chưa tan hết máu chảy theo kẽ đá lan ra bốn mặt hắn còn từng vũng tử từ văn tuy là hàng cao thủ về độc đạo nhưng chàng cũng cảm thấy ớn lạnh xương sống nguyên lão già bị chất độc tiêu hóa hết rồi còn máu chảy lênh láng đó là máu của dự nam sứ giả giản thanh sơn đã bị tử văn giết ca giản thanh sơn cũng bị chất độc đang làm cho tiêu hóa Chất độc này có thể nghĩ ra cũng biết Giả tỷ tử văn không luyện thành huyền công của bản môn Để chất độc không thấm vào người Thì bây giờ chàng cũng chỉ còn là đống xương trắng Tử văn chỉ vào xác chết mới tàn một nửa nói Đại ca, đây là Khẳng Thị Trùng, giản Thanh Sơn Minh chủ phe hắc đạo ở ngoài quan này Hoàng Minh run lên nói Đúng là lưới trời lồng lộng Cái thằng cha này Tội ác ngập đầu, chất cao như núi, nên là gập quả báo này. Hai người vào nhà khách kiếm cả, mà chẳng thấy gì, rồi theo cửa ngách chuyển vào hậu thất. Hai người tiếp tục tìm kiếm cả ba tầng viện lạc, phòng ốc, mà chẳng thấy một bóng người nào. Cả phòng dường như là lâu nay không có người nào, và một số phòng có người ở, nhưng mà họ đi đâu mất cả rồi. Từ văn trong lòng vừa buồn giàu vừa ân hận. Chẳng bút nào tả xiết. Nhưng mà chàng e Hoàng Minh nghĩ ngợi vì y đã buông thai địch nhân. Tất là y hối hận trong lòng. Nên là chàng không lộ vẻ gì hết. Hoàng Minh là cao đồ của diệu thủ thư sinh. Về tài xuyên nhà vào cửa dò thám tình hình. Thì bàn lính của gã quả là ghê gớm. Không kém gì chó săn tìm giá thú. Chẳng chỗ nào khả nghi mà gã không để mắt đến. Nào sờ nào vỗ. Nào đập nào phá. Sau cùng, Gã xúc động bật lên tiếng kêu vui mừng. đây rồi! Lúc này hai người đã đi vào đến góc hiền chỗ hai trái viện liên tiếp nhau. Hoàng Minh lắc tấm bình phong lớn che cửa mấy cái. Tấm bình phong này để ngoài hiền chắn cửa như là thường. coi bề ngoài chẳng có điều gì khác lạ. Từ văn nghi hoặc nói. Đại ca, đại ca đã phát giác ra điều gì vậy? Cửa vào đường hầm. ở cái bình phong này ừ. Ờ, có lẽ là đúng đấy. Hiện đại có phát giác giả những vết chân hỗn loạn trên thềm gạch hay không? vết chân nào cũng đến chỗ bình phòng này là hết. Miệng gã nói, tay gã không ngớt sờ vào tấm bình phòng. Lúc mà ngón tay của gã chuyển đến chỗ đầu con chim ở phía trên, thì bật lên tiếng lách cách. từ văn phấn khởi tinh thần. Chàng đảo mắt, thấy bên trên vách đá bên phải hé ra một khuôn cửa, liền nhảy xô đến coi. Thì thấy trong cửa có những bậc đá xếp thành hàng dài, đi xuống chừng mấy chục bậc, thì đến khu đất bằng phẳng. Có thể hai người sóng vai mà đi. Nhưng từ đó trở vào tối đen như mực. Tuy là nhãn lực của chàng khác người thường, nhưng cũng chỉ nhìn tới đó là cùng. Hoàng Minh tiến gần lại nói. Dưới này nếu mà không có nhà hầm, thì đó là một con đường ngầm để mà thông ra bên ngoài. từ văn bước xuống nói. Đi, chúng ta thư vào xem. Nhưng mà phải đề phòng chúng đặt cạm bẫy đấy. Gã nói xong, xanh một cái cầm đồn bỏ vào đường hầm. Chiếc cầm đồn lăn lông lốc qua những bậc đá xuống dưới đáy, chẳng thấy động tĩnh gì hết. Hoàng Minh nói tiếp. ở bây giờ chúng ta có thể an tâm tiến vào đường hầm này, là chủ nhà kiến tạo nên. Nó đã không do tay võ lầm xây dựng, thì dĩ nhiên không có bày đặt cơ quan... Ngũ Phương Giáo mới mở môn phái trở lầu, nên là lợi dụng chỗ này tạm thời làm phân đàn, chưa sắp đặt kịp. Đại ca giải thích rất là hợp lý. Chúng ta tiến vào coi đi. Từ văn đi trước tiến vào đường hầm, hoàng minh theo sau. Đi đến hết bậc đá thì xuống tới đường hầm bằng phẳng. Bên trong tối mò, dơ bàn tay không trông rõ thấy ngón. Mục lực của ai ghê gớm tới đầu cũng chỉ trông thấy một chút ánh sáng thiên nhiên. Như là ở trong rừng rậm Hay là ở trong ám thất Giữa lúc đêm tối Mà vào địa đạo sâu chừng năm trường Rồi thì phía trước Chỉ trông thấy vài trường Còn ngoài ra không thấy gì hết Hoàng Minh lấy đá lửa bên mình ra Quẹt lên đốt đuốc Vung lên một cái Lập tức phía trước mặt sáng rực Từ văn mừng quá nói à, Bên mình đại ca lúc nào cũng có nhiều bảo bối nhở Hoàng Minh bẽn lẽn nói Hiền đệ khéo nói giỡn, đã là tiểu thâu nhì tên cắp vắt, thì bao giờ dám rời bỏ cái này? Ờ thôi, chúng ta đi thôi. Lúc này giả tỷ đổi vị trí cho từ văn đi trước, hoàng minh đi sau, thì chẳng khác nào hai con rươi bay trăng đường hầm. Đường địa đạo tựa hồ dài vô cùng vô tận, chạy đến một khắc mà chưa hết. Nhưng đường quanh co phần nhiều thẳng tiến về phía trước. Xem chừng, đây là một con đường bí mật. Theo phương hướng và tốc độ mà bạn, thì chúng ta ra khỏi thành lệ lắm. Tử văn sững sốt hỏi. Ra khỏi thành ư? Đúng vậy. Chỗ này uh, dường như là một khu hoang vắng ở phía đông hay là đông bắc ngoài thành. Vậy thì uh, đối phương đã đi xa lắm rồi ư? Ờ, uh, có thể như vậy. Gã vừa dứt lời, thì đột nhiên phía trước con đường chia ra làm ba ngã. Hai người ngạc nhiên dừng lại hỏi. nẻo nào mới là lối chính đây hoàng minh đã thay cây đuốc mới để xoay xét những vết chân dưới đất thì thấy đường chính giữa mới là lối đi đúng còn hai nẻo hai bên tuy là cũng có vết chân nhưng tựa hồ chỉ có một hai người để lại chứ không rối loạn gã nói hiện đệ chúng ta theo nẻo giữa mà đi khoan đã đại ca thử coi về mé tả đi ồ đúng rồi có điều khác lạ Gãi nhìn thấy trên vách mét à, thấy trong một tấm biển gỗ, có viết sáu chữ rất là lớn, khiến cho người coi phải kinh tâm động phách. Sáu chữ đó là, cấm địa, hễ vào là chết. Hoàng Minh hỏi, thế theo ý hiện đại thì... Uh... Từ văn ngắt lời, mục đích chúng ta là tìm người, chứ không phải là dượt theo ai hết. Vậy có dượt theo đối phương cũng bằng vô dụng. Chúng ta không nên bỏ lỡ cội này để mà vào dò thám khủ cấm địa. Ờ thì đi vậy. Tử văn cất bước đi trước tiến vào nẻo đường mé tả. Đi chừng bà trượng chuyển qua một khúc quanh, bỗng thấy một khung cửa sắt đen xì chăn lối đi. Trên cửa này cũng treo một tấm bài như trước và viết sáu chữ. Cấm địa, hễ vào là chết. Tử văn tiến lại đưa tay đẩy cửa nói. thật là quá ghê gớm. Trên cửa họ đã bồi chất kịch độc. Hoàng Minh kinh hãi nói. Xem chừng ở ngũ phương giáo cũng là một phái truyền dùng độc. Câu nói của gã làm xúc động đến tâm sự của Tử Văn, vì chàng là trưởng môn đời thứ 15 của Vạn Đồng Môn. Về độc đạo không hiểu có bao nhiêu môn phái. Hiện mắt chàng đã trông thấy trưởng lệnh thôi vô độc hội vệ đạo. Ngoài ra còn môn phái nào nữa? Chàng không hay. Chàng nghĩ thầm. Nếu quả phụ thân mình không dựa vào truyền nhân đời thứ 14, thì tất nhiên cũng là ở một phái nào khác. Nhưng căn cứ vào công lực vô ảnh tuổi tầm thủ thì rõ ràng là phụ thân ở trong bản môn không còn nghi ngờ gì nữa. Vậy ngũ phương giáo thuộc về phe phái nào? Lòng chàng nghĩ vậy, tay chàng vận nội lực đẩy mạnh cánh cửa sắt. Nhưng mà cửa sắt không nhúng nhích được một chút nào. Bất thình lình nghe đánh choang một tiếng. Trên đầu cửa sắt lộ ra một lỗ hồng. Một âm thanh khiến người nghe phải rùng giận cất lên hỏi. Kẻ nào dám vào khu cấm địa? Hoàng Minh vội tắt đuốc đi, lên tiếng đáp. Có tổng đọc sứ vâng lệnh vào đây, tra xét khu cấm địa. Trong lỗ hồng nhỏ có tia mắt thấp thoáng lộ ra ánh sáng vàng lợt. Chắc là trong cửa có đèn đuốc gì đấy. Thế là trong sáng ngoài tối. Người bên trong cửa lại cất giọng nghi ngờ hỏi. Vị đặc sứ nào vậy? Tử văn nghiêng mình sang một bên, bắt trước thanh âm lạnh lùng của giản thanh sơn đáp. Giản thanh sơn. Nước giả trá này quả nhiên là phát sinh hiệu lực. Mấy tiếng cách cách vang lên, cánh cửa sắt mở ra. Phía trong cánh cửa là một gian thạch thất, có đốt một cây đuốc lớn bằng mỡ bò, soi rõ cả căn phòng. Một đại hán mình trần trùng trục, ngực đầy lông lá đứng trong cửa, vừa ngó thấy mặt hai người, đã gầm lên. Các người là ai, mà dám mạo xưng là dặn đặc sứ? Từ văn lạng người đi, tiến gần vào, miệng đáp. Ta là địa ngục thư sinh đây. Đại hán vay u thịt bắp coi tướng rất là hung dữ, quát lớn. Sao? Người muốn chết chẳng? Hắn vung bàn tay lớn bằng chiếc quạt lá bồ đề nhầm thẳng vào ngực tử văn. Chàng giơ tay lên, nắm ngay được cổ tay của đối phương một cách dễ dàng. Đại hán hết sức đẩy mạnh một cái, khiến cho tử văn loạn choạng cả người đi. Tử văn ngấm ngầm kinh hãi vì nội lực của đối phương ghê gớm vô cùng. Chàng liền bóp chặt năm ngón tay khiến hắn phải la lên. Rồi hắn nhũn người thấp xuống đến một nửa. Tử văn đưa mắt ngó vào bên trong, Thì thấy bên mẹ hữu có một khuôn cửa nhỏ. Trong cửa có đồ dùng để ngủ. Chàng đoán đây là chỗ ngủ của đại hán này. Mẹ hữu là một khuôn cửa sắt lớn. Khuôn cửa sắt khóa bằng một cái khoa lớn. Những chuyện bí mật dĩ nhiên là ở trong phía cánh cửa. Chàng nghĩ thầm. Phải chẳng phía trong khuôn cửa sắt chúng ra mẫu thân mình. Hoặc là thiên đài ma cờ. Bỗng chàng lớn tiếng quát hỏi. Nói mau, người giam trong kia là ai? Đại hán bị kiềm chế cổ tay, toàn thân tê trồn, không còn sức phản kháng. Nhưng mà mắt hắn lộ ra những tiêu hùng quang, khiến người trông thấy phải khiếp sợ. Đại hán đáp. Ý các người muốn gì? Ta muốn mở cửa này ra. Đại hán lắc đầu nói. không không được đâu Hừ, người muốn chết à đại hán cũng sẵn giọng đáp bọn mặt rơi tại chuột chú bay, cũng đừng hỏng sống tư văn lửa giận bốc lên ùn ùn trang không muốn kéo dài câu chuyện liền phóng trưởng đánh tan đầu đại hán rồi lấy chân đá thi thể của hắn vào một góc hoàng minh lúc này tỏ ra rất là nhẫn nại bấy giờ gã mới lấy chùm chìa khóa ở trong mình ra Cầm tay tiến lại, mở chiếc chìa khóa lớn. Cửa vừa mở ra, một luồng kinh phong rất mạnh từ phía trong xô ra, hất gã tới phía sau tử văn. Tử văn quay tay đẩy mạnh Hoàng Minh một cái ngược lại, rồi thì luồng áp lực cực đại, khiến chàng phải lùi lại ba bước. Công lực người phát trưởng như vậy, không cần hỏi cũng biết thâm hậu đến chừng nào. Lúc bình tĩnh lại, thì chỉ thấy ở phía trong cánh cửa là một gian thạch thất. Một lão già áo đen trong phòng khiếp sợ ngó hai người. Từ văn nhìn kỹ lại thì phía trong gian thạch thất lại còn một khuôn cửa sắt đóng chặt. Lão già áo đen này chắc là người giám thị nơi đây. Chàng tự nghĩ. Chúng đã canh phòng nghiêm mật như thế này thì nội tình không phải là tầm thường. Lão già áo đen cất giọng đanh ác hỏi. Các người làm gì vậy? Từ văn lạnh lùng nói. Ta muốn lấy mạng sống của lão. Chàng chưa dứt lời, đã nhảy sổ lại, phóng ra chiều độc thủ nhất thức. Lão già lú lên một tiếng khủng khiếp, rồi lăn dài chết. Từ văn chạy tới trước cửa sắt, thì bên trong chỉ thấy cửa này không khóa. Chàng liền đẩy cửa ra coi, thì thấy bên trong có một cái cũi sắt. Nhờ ánh đút bên ngoài soi vào, chàng trông thấy rõ, trong củi sắt có một đống đen xì cò giò Từ văn vừa trông thấy bộ tóc hoa dầm Thì biết ngay không phải là người mà chàng muốn tìm kiếm Người chàng cũng lạnh toát Hoàng Minh ngó vào trong hỏi Không hiểu người bị giam là ai Mà họ phòng thủ nghiêm mật đến vậy Hay giờ gì Thì cũng phải trông trò thấy rõ Đại ca, phiên đại ca cầm bó đuốc lại đây Chàng nói xong tiến vào vặn đứt dây khóa Bóng người co giò vẫn không nhúc nhích Lúc đó chàng đã nhìn thấy rõ một lão già gầy như queo củi. Chàng ghé sát vào lão già, cất tiếng hỏi. Này, các hạ là ai vậy? Lão già cựa quậy một lúc, cất tiếng thèo thào, đầy vẻ oán độc nói. Quân nhập xúc, ngươi lại đến báo oán tả nữa à? Tư văn ngạc nhiên đưa mắt nhìn Hoàng Minh rồi đáp. Tài hạ không phải là người ngũ phương giáo. Các hạ ngồi lên nói chuyện đi. Lão già một tay trống xuống đất, cố gượng ngồi lên, dương cầm mắt thất thần nhìn hai người. Từ văn bị bộ mặt không còn ra hình người của lão làm cho giật nảy mình lên. Trang hỏi, các hạ là ai? Lão già ngập ngừng hỏi, người là người nào? Người giang hồ đều kêu tại hạ là địa ngục thư sinh. Người không phải cùng bọn với quân nghiệp xúc đó ư. Tài hạ vô tình đuổi người vào tới đây, không hiểu lời nói của các hạ. Lão già lại gương cầm mắt lờ đờ lên nhìn Tử Văn và Hoàng Minh lần nữa, rồi cất giọng lạnh lùng hỏi. Có phải hai vị muốn cứu lão phù ra khỏi trốn lao lùng này thật không? Từ Văn không cần nghĩ ngợi, đáp ngay. Đúng là như vậy. Bọn đại hạ đã gặp lão trưởng, lẽ nào lại bỏ đi mà không can thiệp? Thiếu hiệp có đòi hỏi điều kiện gì không? Từ văn hỏi lại, điều kiện ư? sao lão trưởng lại hỏi vậy? Lão già ngơ ngác hỏi, chẳng lẽ thiếu hiệp không đòi điều kiện? đại hạ chưa nghĩ tới điểm này, mà chỉ mong các hạ cho biết lại lịch trước. Lão già lại ngập ngừng. Thiếu hiệp, đúng không phải là cùng bọn với quân nghiệp chướng phái tới đây để hành hạ lão phù chứ? Quân nghiệp chướng mà lão trượng nói là ai vậy? Lão già nghiến rằng nói. Hắn là chuyện nhân của lão phù. Tử văn la lên một tiếng ồ kinh ngạc hỏi. Các hạ bị môn đồ cầm tù hay sao? đúng vậy tại sao vậy vì hắn muốn yêu sách bí kỹ của lão phu hoàng minh đứng bên ngoài không chịu được cất tiếng thoá mạ quân khi sư diệt tổ quy thần cũng chẳng dùng thả lão già trận mắt cơ hồ muốn rách cả da nói sở dĩ lão phu còn kéo dài mạng sống Là để chờ nhìn thấy tên nghịch đồ bị quả báo. Đáng tiếc là Lão Phu e rằng không được trông thấy nữa. Từ văn cất giọng run run hỏi. Tên bạo đồ của các hạ tên là gì? Lão Phu cũng không biết nữa. Từ văn ngạc nhiên hỏi. Sao lại không biết? Đây là một kỳ văn trong thiên hạ. sư phụ mà không hiểu tên họ của đồ đệ ư lão già nghiến rằng bộ mặt không lộ vẻ được gì nữa chỉ còn cầm mắt thất thần để tỏ nỗi cầm hận. lão nói đúng vậy tới bây giờ lão phu cũng chưa biết thật Tử văn hít một hơi chân khí rồi hỏi nhưng mà ít giả lão trượng cũng biết được thân thế của hắn chứ lão già nói tiếp Hắn là chủ nhân của chỗ này. Nếu là chủ nhân ở nơi đây, tức là phân đà chủ Khương Giác. Lão già hỏi ngay. Hắn hắn là Khương Giác ừ. Đúng vậy, Khương Giác là chủ nhân ở chỗ này. Lão già lại hỏi. Người hắn thế nào? Hắn chạy trốn rồi. Lão già la lên. Sao? Hai vị tiểu hữu là kẻ thù của hắn ư? Có thể nói là như vậy. Cầm mắt của lão già đã sâu hầm, bỗng rớt hai giọt lệ. Lão cất giọng cực kỳ thê thảm nói. Công lực của lão phù đã bị phế bỏ. Chỉ còn hơn người chết một chút hơi thở. Lão phù cũng chẳng muốn nhìn thấy ánh sáng mặt trời nữa. Có điều lão phù chết mà không nhắm mắt. vì không giao công việc sư môn lại cho ai được." Từ Văn ngắt lời, "Các hạ ở môn phái nào?" "Theo luật lệ bổn môn, lão phu xin tiểu hữu hiểu, hiểu cho, khỏi trả lời." Từ Văn cho mày hỏi, "Vậy lai lịch cùng danh hiệu của các hạ cũng không thể tiết lộ được ư?" "Đúng vậy." Từ văn ngấm nghĩ hồi lâu rồi hỏi. Bây giờ các hạ theo tại hạ rời khỏi nơi đây, có được hay chẳng? Ờ cái này... Uh... Từ văn ngắt lời. Tại hạ có việc gấp, phải làm ngay, không thể trần chờ được. Nói thật giả thì tại hạ đang giật theo tung tích của lệnh đổ. Lão già ngạc nhiên la lên một tiếng. Lão ngó từ văn, ánh mắt lờ đờ biến đổi mấy lần. Cái đó tỏ ra lão già thật là đáng thương trong nội tâm. Lão có rất nhiều điều phức tạp dị thường. Từ văn chỉ mong trong cấm điện này giam cầm mẫu thân cùng người yêu của chàng. Bây giờ sự thật đã chứng minh cho chàng thấy là mình đã đoán sai. Chàng lại muốn bay đi liền vì chàng cảm thấy không cách nào chờ lâu được nữa. Tiện đây chàng phải cứu người vì đó là căn bản thuần túy của đạo nghĩa võ lâm Nếu không thì thái độ mập mờ của đối phương như vậy. trang có thể bỏ phòng mà đi hoàng hiểu minh nhân tình thế cố hơn từ văn lại tính tình rất là nhẫn nại gã thùng thẳng hỏi uh, tiền bối công việc phải có quyền biến tiền bối phải quyết đoán trò mau nếu bọn vạn bối không ngẫu nhiên tới đây thì số phận của tiền bối sẽ ra sao về môn phái giả sử thì người ngoài không có quyền hỏi tới nhưng tiền bối có dùng được bọn tài hạ chỗ nào không Bọn hạ xin hết sức giúp đỡ. Tử văn nóng nảy hơn hỏi ngay. Các hạ đã nghĩ kỹ chưa? Lão già bỗng lắc đầu đáp. Lão phù không tính đến chuyện rời khỏi nơi đây nữa. Tư văn rất đỗi ngạc nhiên hỏi. Sao? Các hạ không muốn rời khỏi trốn địa ngục trần gian này ư? Lão già đáp bằng một giọng cường quyết. Đúng vậy. Lão Phu đã nghĩ kỹ, ngoài cái chết để tạ sự môn Lão Phu không còn đường lối nào để đi nữa. Có điều, có điều chết mà không nhắm mắt. Từ văn hỏi, các hạ đã muốn chết, sao không tính đến chuyện rời khỏi nơi đây? Lão Phu nói chết không nhắm mắt, chứ không phải là muốn sống. Thế nghĩa là làm sao? Vì trọng nhiệm của sư môn chưa xong Từ văn muốn cất tiếng hỏi là thế nào trách nhiệm chưa xong Nhưng chàng lại nghĩ lão này đối với sư môn có thái độ vô cùng ý kỵ, Nên chàng ngừng lại không hỏi nữa Lão già lại lên tiếng Theo giới luật của bản môn Lão Phu có điều muốn nói mà khó bề thốt ra lời Hoàng Minh không nhìn được nữa buông tiếng thở dài hỏi Nếu tiền bối có việc khó khăn mà còn ai là đồng môn nữa, thì tại hạ cũng có thể tìm cách truyền tin cho được. Lão già không trả lời chìm đắm vào những luồng tư tưởng mê màng. Lão tự hỏi liệu có thể đem công việc trọng đại này mà ủy thác cho họ được chăng? Từ văn ruột nóng như lửa, chàng cũng không nhấn nại được nữa. Bất đắc dĩ chàng lên tiếng từ biệt. Các hạ, huynh đệ tại hạ phải lên đường rồi. lão già giơ cánh tay bất lực lên nói khoản đã lão phu có điều thỉnh cầu từ văn dục các hạ có điều gì xin nói màu đi xin tiểu hữu vì lão phu mà tìm được tên nghịch đồ để thanh lý môn hộ dùm cho từ văn ngắt lời sao thanh lý môn hộ ừ đúng vậy Việc này mà người ngoài cũng có thể làm được ư? Lão Phu không còn cách nào khác Bạn môn có phò bí lục Lọt vào tay tên nghịch đổ đó Nếu bắt được hắn Xin hỏi cho ra Từ văn hỏi lại Đồ đệ của các hạ Có đúng là phân đàn chủ khương giác Của ngũ phương không Lão Phu chỉ biết hắn là Chủ nhân chốn này à, Vậy là được rồi Có điều để chứng thực thân phận hắn, xin các hạ cho biết một điểm để căn cứ vào đó mà chứng minh sự thật. Lão già nói ngay, căn cứ, hắn chuyên nghề dùng độc. Về điểm này, tại hạ đã lính giáo rồi, suýt nữa tại hạ đã chết về tay hắn. Nếu vậy thì không xảy nữa. Sau khi mà lấy được bí lục của bản môn thì xử trí bằng cách nào? Lão già ngập ngừng. Ừ, cái đó... Cái đó... Từ văn lại dục Cái đó làm sao? Lão phù muốn biết tiểu hữu ở môn phái nào được hay chăng? Về điểm này thì tai hạ cũng xin các hạ miễn trò không thể trình bày được. Vậy thì thôi. Lão phù đã có một tờ dị ngôn. Mong rằng tiểu hữu... Hiếu... thay cho bản môn lấy lại được bí lục thất lạc rồi chiếu theo trong thư mà làm việc như thế cũng được lão già móc xuống đống cỏ trải làm đệm nằm móc ra một cái túi vải đã rách nát trịnh trọng đưa cho tử văn nói ở cái này đây nếu tiểu hữu có thể thay lão phu làm cho đến nơi đến chốn, thì lão phu ở dưới cửu tuyền cung ghi lòng ơn đức ấy. Từ Văn lại hỏi, thế còn việc liên quan đến việc thành lý môn hồ? Trong thư đã nói rõ, lão phu xin tiểu hữu sau khi lấy được bí lục về hãy mở ra coi. Từ Văn đón lấy lá thư rồi hỏi, các hạ quyết định không rời khỏi nơi đây nữa ư? Đúng vậy. Tài hạ vẫn muốn các hạ cho biết danh hiệu Cái đó có liên quan đến giới luật của quý môn không? Thôi được Lão Phu cho tiểu hữu hay Lão Phu là ngũ thượng Từ văn giật mình la lên Ngũ thượng ư? Đúng vậy Tiểu hữu Từ văn sắc mặt biến đổi mấy lần Quay sang nhìn Hoàng Minh nói Đại ca Ờ xin lỗi đại ca Đại ca hãy tạm ra ngoài một chút Hoàng Minh nhìn tử văn rồi ngó lão già ra vẻ nghi hoặc Đoạn gã cầm ngọn đuốc vào bên trong cửa rồi rút lui ra ngoài Lão già tên là Ngũ Thượng lấy rất làm kinh dị hỏi Tiểu hữu vụ này là thế nào đây Tử văn muôn phần kích động hỏi lại Có phải lệnh sư là vạn hữu tùng lão tiền bối hay chẳng Ngũ thượng mặt co rúm lại, môi mấp máy, trận cầm mắt tròn xe hồi lâu, rồi mới cố thốt ra lời. Tiểu... Tiểu Hiếu... Sao Tiểu Hữu lại biết được? Tử văn quỳ khối xuống, xúc động nói. Đệ tử là Tử văn, chuyên nhân đời thứ mười lăm, xin khấu đầu bái kiến sư tổ. Lão già kinh ngạc hỏi. Sao? Ngươi... Ngươi là... Đệ tử là tử văn, đội ơn sư tổ thu làm truyền nhân đời thứ mười lăm. Lão già thở phào nói. Sao lại như thế được? À, phải rồi, tổ sư linh thiêng, tổ sư linh thiêng. Tử văn thi hành đại lễ đáp. Xin sư tổ hãy nghe lời đệ tử bẩm lại trường tình. Ngũ thường toàn thân run lời bày. Đây là một kỳ tích mà không bao giờ lão ngờ tới. Sự kiện phát sinh quá là đột ngột mà lại diệu kỳ huyền bí, khiến cho người ta khó mà tin được. Lão già nói không ra tiếng rục. Người, người, người nói đi. Từ văn liền đem chuyện công lực của mình bị phong tỏa, gặp người cướp, đem xuống thuyền, rồi thừa cơ gieo mình xuống đầm. chẳng được cứu sống, rồi nhờ ơn sư thái tổ thu làm truyền nhân đời thứ mười lăm. và đã luyện xong huyền công của sư môn bây giờ vâng mệnh xuống núi tìm bí kinh thất lạc cũng là điều tra hai đời trưởng môn thuật lại một lượt